Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó không phải là mẹ con rồi. Tại vì mẹ con thường thưởng thức từ 5 giờ hoặc trễ hơn chút để mà nấu cơm cho cả nhà ăn đi làm. Thế là con quay lại giường nằm. Nằm một chút thì đèn bật sáng lên. Lúc đó là chính mẹ con mới xuống để nấu cơm. Thì con có kể cho mẹ con nghe cái chuyện hồi nãy con có thấy mà con không biết là ai. Thì con thấy mẹ con có vẻ sợ thôi. Chứ bà không nói gì hết rồi bà đi nấu cơm. Sáng hôm sau thì con có hỏi cả nhà, nhưng mà cả nhà xác nhận là không có ai đi xuống nữa hết trong cái khoảng giờ đó. Và cả nhà cũng không biết là cái bóng đen đó từ đâu mà đến. Tại vì lúc đó cả nhà ai cũng ngủ hết. Rồi vào dịp Tết của năm 2020 thì cô con nè, chú con nè với lại hai người chị ruột của con có đi về quê ở Quảng Trị chơi. Đi khoảng 2 tuần rồi sau đó trở lại Đồng Nai. Ôi cha mang vô, quá trời kẹo mè sửng luôn. Tại vì kẹo mè sửng là đặc sản của quảng trị mà. Chị đâu cần ăn uống bao nhiêu, mua về để làm quà biếu cho người ta thôi. Mua nhiều lắm. Rồi tầm cỡ cũng gần tháng sau đó, con từ Sài Gòn cũng về nhà ở Đồng Nai, ở chơi vài bữa. Thì buổi tối hôm đó khoảng 7 giờ tối, cái người chú mà tháng trước đi chung với hai chị con ra quê ở quảng trị chơi đó có gọi điện thoại cho chị lớn của con hỏi là cái kẹo mè sững đó còn không nếu còn để dành cho chú một bịch để chú muốn tặng cho bạn gái của chú muốn khoe cái đặc sản của quê hương mình <cười> chị con mới nói là còn còn một mấy bịch nè chạy qua lấy đi thì khoảng mười lăm phút sau chú qua tới Lúc đó con nằm trên giường mà từ giường con nhìn qua cái đường bên hông nhà thấy ra tút phía trước luôn, thấy cái sân luôn. Con nhìn ra thẳng tới cẩm được luôn và một phần sân của mình. Con thấy chú chạy xe vào và trên xe chú có chở theo một người. Nhưng mà lúc đó vì cũng khá nhanh và xa cho nên con chỉ thấy chú chở một người à, vào trong sân nhà thôi. Nhưng mà con không có rõ đó là nam hay nữ. Thì hai người xuống xe và chú đậu xe dựng ngay. Ngay ở trước sân Ở giữa sân Sau khi dựng xe lên rồi Chú không có cởi cái mũ bảo hiểm ra Mà chú mang luôn Rồi đi thẳng xuống cửa nhà dưới Để mà chào ba mẹ con Và đứng ở đó nói chuyện Con nghĩ chú sẽ lấy kẹo đi Đi liền chứ không có vô nhà Rồi còn người kia Chắc là ngồi trên cái ghế gỗ trước nhà Đợi chú lấy kẹo rồi đi luôn Thấy như vậy con mới chạy đi lấy bịch kẹo Và đem ra đưa cho chú Lúc mà con đem cái bịch kẹo ra cho chú Thì lúc đó con thấy chú mới cởi cái nón bảo hiểm ra Rồi mới đi luôn vô nhà con mà ngồi Như vậy thì chú không có đi liền Con mới tự nghĩ trong đầu bây giờ chú vô đây ngồi nói chuyện không biết bao lâu Còn cái người kia mà ngồi ở ngoài sân đợi thì kỳ quá Cho nên con mới hỏi chú Ủa chú à lúc nãy chú chở ai đi qua đây vậy Lúc đó chú cười và chú nói Mày tưởng chú mày sợ ma nên hù tao à <cười> Tao không có sợ đâu đừng có hù Con mới cãi lại Không không cháu có hù gì đâu Vừa nãy cháu thấy chú chở ai qua đây mà cháu nói thiệt đó Lúc đó chú con cười mới hỏi lại Nè mày thấy con trai hay con gái vậy Con mới nói là cháu không có để ý lắm Chắc có lẽ hình như là con gái Tại vì cháu tưởng chú đi với bạn gái Cho nên chú không có vô lấy kẹo chú đi ngay. Nên cháu mới mang kẹo ra đưa cho chú nè. Chứ không thì cháu để cho lúc chú về rồi cháu mới đem kẹo ra. cho mắc mới rồi đem xóm rằng chi. <cười> lúc đó chú mới cười nói. Chắc những gì mày thấy là đúng đó. Cô mày có đi xem bói. Thầy cũng kêu là tao có dông nữ đi theo nên tao mới ế đến bây giờ nè. <cười> thì cùng lúc đó, đó chị dâu con có bế. Con nhỏ đi lên trên sân để mà đi dạo chơi. Do con cũng tò mò nên làm bộ giả vờ để cho chú ở lại nói chuyện. Rồi con mới đi theo chị dâu để đi chơi ngoài sân. Nhưng thực sự mục đích của con là lên trước nhà coi có ai ngồi ngoài đó không. Nhưng khi con lên thì thật sự không có ai ở đó cả. Con nhìn chung quanh cũng không thấy ai hết. Như vậy thì cái người hồi nãy ngồi trên xe mà chú chở qua đó đã đi đâu rồi đây là cái câu chuyện thứ tư là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm